Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nói cũng chỉ là một con búp bê bình thường như bao con búp bê khác Người ta cố tình theo dệt lên như vậy Để trở thành một câu chuyện ma mị cho mọi người tò mò chú ý mà thôi Đặt con búp bê sang một bên Phượng Liên nói Đúng là cũng chẳng có khác gì con búp bê bình thường cả Chỉ là cái mặt của nó nhìn hơi ghê gớm một chút Mày lắm tiền thật đó đúng là con nhà giàu có khác Mà mày mua cái cổ nợ này về làm gì vậy hả Linh lúc này ngần miệng cười rồi trả lời. Thì ra ta muốn thử xem nó có ma mị như là lời đồn không thôi. Với lại thích là vì nó nổi tiếng. Thế mày mua nó từ khi nào? Linh chép miệng một cái rồi đáp. Ta mua nó trước khi bay về nước một hôm. Từ lúc mà mua nó vẫn bỏ nó trong này còn chưa có kịp mang đi giặt cho sạch nữa. Nhìn nó bụi bặm quá. Phượng nghe Linh nói xong thì cũng chẳng biết vì sao. Lúc này Phượng lại có một cảm giác có cái gì đó bất an lắm. Phượng đưa mắt nhìn con búp bê đang nằm ngay bên cạnh mình. Bỗng nhiên Phượng nghĩ đến chuyện ban sáng trên ô tô, khi mà Phượng nhìn thấy bên trong chiếc ba lô của Linh có một thứ gì đó đang chuyển động. Ý nghĩ ấy thoáng qua khiến cho Phượng bất giác cảm thấy rùng mình. Trò chuyện với Linh được một hồi cũng đã là lúc khuya lắm cả hai mới tắt đèn đi ngủ. Linh còn để con búp bê ngay bên cạnh của mình, phía trong với giáp tường. Phượng nằm ở ngoài cùng còn Linh thì nằm ở giữa sau một ngày khá mệt mỏi chỉ một lúc sau cả hai liền chìm vào trong giấc ngủ phượng đang say giấc thì có một cơn gió rét buốt từ đâu thổi qua làm cho phượng vội vàng kéo tấm chăn mỏng phủ lên kín đầu được một lát sau thì bỗng nhiên phượng lại cảm thấy cánh tay trái của mình có ai đó đang nắm lấy mà giật liên hồi đang trong giấc ngủ say thì phượng nghĩ linh đang gọi mình cho nên phượng liền hất cánh tay của nó ra rồi nói trong cơn mơ ngủ Mấy giờ rồi mà mày còn gọi tao làm gì vậy? Mày để yên cho tao ngủ một lát nữa đi Linh. Sau câu nói đó thì Phượng cũng không thấy cánh tay của mình bị giật nữa. Phượng lại chìm vào trong giấc ngủ. Phượng ngủ được trở lại thì một lần nữa cánh tay trái của Phượng lại như bị một ai đó giật liên hồi. Lần này Phượng có vẻ như đáp bực mình, hất chiếc chân mỏng ra khỏi đầu rồi khó chịu gắt. Cái con này không ngủ được thì để yên cho người ta ngủ. Cái chồng người ta làm cái gì vậy? Rất lời thì Phượng đưa cánh tay rủi mắt, ánh sáng của chiếc đèn ngủ trong phòng hắt ra, những màu xanh đỏ làm cho không gian có phần lạnh lẽo. Quay mặt sang phía của Linh thì lần này Phượng thất kinh hét toáng cả lên rồi bật thằng người dậy run rẩy Khi Phượng vừa quay sang phía của Linh thì đập vào mắt của Phượng là khuôn mặt ma mị của con búp bê đang dí sắt vào mặt của cô gương mặt ấy dường như trong đêm cộng với ánh sáng mờ mờ của căn phòng đôi mắt của nó như là đang cử động và chăm chú nhìn thẳng vào phượng tiếng ép của phượng làm cho linh cũng tỉnh giấc thế phượng đang ngồi trên giường run rẩy sao bàn của mình bị làm sao linh vội vàng với chiếc công tắc bật đèn lên rồi nói mày làm sao thế à bị ốm hay làm sao mà mà mà toát hết cả mồ hôi Phượng vẫn run rẩy không trả lời Linh, thế vậy Linh liền đưa tay lên chán Phượng rồi hỏi trong lo lắng. Để ta xem nào, chán của mày cũng không có nóng, chẳng có lạnh, lạ thật đấy. Lúc này Linh mới chú ý đến sắc mặt của Phượng rồi Linh tỏ ra khó hiểu nói. Này, hình như mày vừa gặp phải giấc mơ nào đó sợ lắm hay sao, nhìn sắc mặt của mày như là thí ma đó phượng bây giờ cũng đã bình tĩnh trở lại phượng nuốt nước bọt rồi run rẩy đưa cánh tay lên chỉ vào con búp bê đang nằm ở giữa giường rồi nói nọ nó, nó làm tao sợ quá đi đêm qua tao bảo mày đừng có đặt nó cạnh tao sao mày lại bỏ nó vào giữa rồi còn quay mặt dí sát vào mặt của tao linh lúc này liền phân trần ồ tao đâu có bỏ nó vào giữa đâu bà nãy trước khi đi ngủ là tao bỏ nó ở phía trong cùng mà chắc là tao ngủ mơ tiện tay ôm nó quay qua bên này Mà làm gì có cái gì đâu mà mày mày nhát quá vậy. Phượng liền nhìn vào con búp bê vẫn còn đang nằm ở chiếc giường rồi thở dài nói. Mày cất nó đi cho tao được không? Đêm nay mày có bỏ nó lên giường nữa là, là ta không có dám ngủ nữa đâu. Thế Phượng có phần sợ hãi mặc dù không muốn Linh cũng chiều theo ý của bạn. Với tay cầm con búp bê mở cánh cửa tủ rồi bỏ nó vào bên trong. Cả hai người lại bật đèn lên giường và đi ngủ. Nhưng từ khi đó Phượng có một cảm giác bất an, Phượng không thể nào có thể ngủ tiếp. Chốc chốc Phượng lại đưa mắt hướng về phía chiếc tủ gỗ. Sáng ngày hôm sau nhìn thấy Phượng nét mặt bưu phờ mịt mỏi, Linh lên tiếng hỏi. Sao thế, đêm qua lại không ngủ được phải không? Tao thấy mày nhát quá đấy Phượng ạ, mày phải thay đổi tư duy đi mới được, thì buổi này cần tin vào ma quý. Phượng đưa ánh mắt ngước nhìn lên Linh rồi giả giọng trách móc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net